các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhĩ lại những chuyện vừa đã xảy ra, từ những hành động kỳ lạ của con chó lúc chiều cho tới cái lúc hắn bắt gặp Ngân trong cơn bất tỉnh. Tất cả những câu chuyện đó khiến cho hắn lo sợ rằng đó là một điểm báo, điểm báo của việc oan hồn của Ngân đang tìm về hắn. Đang miên man trong cái dòng suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài nổi cơn gió lớn, bóng điện phòng hắn nhấp nháy một cách liên tục. Nỗi sợ ở trong người của hắn bỗng dâng lên, Đáp vậy hai cánh cửa sổ bị gió lùa va vào nhau, rồi dầm dầm như là muốn rời khỏi giấc bản lề, khiến cho hắn càng lúc càng sợ hãi hơn. Hắn ngồi thu mình về một góc giường, nhưng cơn gió mãi chẳng hề dứt, khiến cho cánh cửa không ngừng đập vào nhau, khiến cho hắn không thể ngồi yên được. Hắn dùng hết phần can đảm còn lại, chậm rãi bước tới cánh cửa sổ để đóng chúng lại. Qua khung cửa sổ, dưới chút ánh sáng mờ nhạt của bầu trời đêm, Hắn lại vô tình nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ thất ẩn thất hiện, như chưa tin vào chính đôi mắt. Hắn đắn lại, rồi cố gắng nhìn thêm một chút thì bất ngờ có hai con mắt đỏ rực xuyên qua màn đêm, hướng đến chỗ hắn đang đứng. Hùng giật mình lùi lại, run rẩy chưa biết làm gì, thì hắn lại phát hiện ra cái bóng đó đang cùng lúc tiến lại gần về phía khung cửa sổ để tìm kiếm hắn. Hòa lẫn trong tiếng gió, hắn nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ lúc được lúc không rồi bất ngờ cánh cửa sổ đóng sầm lại, hắn đứng người rồi hét lên. Ngay sau đó, giọng nói của một người phụ nữ đã vang lên. "Hùng, Hùng, con sao vậy? Mẹ, mẹ đây mà." Thì ra giọng nói quen thuộc đó chính là của bà Mỹ, mẹ của hắn. Phút chốc nghe giọng nói đó, tất cả mọi thứ xung quanh bỗng trở nên bình thường. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, giọng nói của mẹ hắn vẫn còn ở đó. Nhưng người thì vẫn chưa có thấy đâu. Sau khi định thần lại, hắn mới phát hiện ra giọng nói đó ngay ở sau cánh cửa sổ. Dẫu biết đó là giọng của mẹ hắn, nhưng những gì hắn vừa nhìn thấy thì đều khiến cho hắn chùn bước, không có dám bước tới cánh cửa. Mãi đến lúc sau, khi giọng nói trầm ấm đó lại cất lên thúc dục nữa thì hắn mới e dè bước tới mở cánh cửa ra. Cái lúc nhìn thấy bà Mỹ, hắn nô người qua khung cửa sổ ôm chầm lấy bà với vẻ rất sợ hãi. Bà Mỹ rất bất ngờ bởi đã từ lâu rồi mới thấy hắn như vậy, đoán rằng hắn đã gặp phải chuyện gì đó nên bà Mỹ đã liền vỗ về hắn rồi khẽ cười. "Con làm sao vậy? Hôm nay nhìn con lạ lắm. Có phải con đã gặp chuyện gì rồi không?" Hung chẳng nói gì, cứ ôm chặt lấy mẹ của hắn như vậy khiến cho bà Mỹ phải gỡ vòng tay của hắn ra. Đoạn bà vẫn nhẹ giọng nói. "Nói mẹ nghe xem nào. Sao ban nãy nhìn thấy mẹ mà lại đóng cửa mạnh như vậy chứ?" Hùng ngẩng đầu lên vẻ ngơ ngác. "Ờ con con đâu có đóng cửa, là gió thổi khiến nó va vào nhau mà." Bà Mỹ nhíu mày đáp, "Gió? Gió nào? Nãy giờ mẹ ở ngoài này có thấy gió đâu. Con lẫn đi đâu vậy chứ?" Hùng gãi đầu khó hiểu, bởi con gió ban nãy rất lớn, không lý nào mẹ hắn lại không cảm nhận được. Lại còn chuyện mẹ hắn đứng ở ngoài cửa sổ khiến cho hắn càng lúc càng rối hơn đoạn ngẫy ngậy hắn nói. Bản nãy có cơn gió lớn thật mẹ, nhưng nhưng mà nãy giờ mẹ đứng bên ở bên ngoài, bên ngoài này hay sao? Bà Mỹ gật đầu rồi đưa bàn tay lên, chỉ cho Hùng xem nắm rau ở trên tay rồi nói: "Ờ, cha mày hôm nay giờ trứng, vừa cơm nước xong xuôi lại muốn ăn mì nên dặn dò mẹ ra ngoài vườn hái ít rau." Mà lúc đó nhìn qua cửa sổ thấy con cứ ngồi lì ở một góc giường chẳng nhúc nhích động đậy, cho nên mẹ mới tò mò mà hỏi. Chưa kịp hỏi thì con đã chạy tới đóng cánh cửa lại rồi. Hôm nay có chuyện gì giấu mẹ có phải không? Hùng nghe nói xong thì chỉ biết lặng người, bởi ban nãy hắn không có hề đụng tới cánh cửa sổ mà nó đã tự động đóng lại. Còn chưa kể hắn còn nhìn thấy có một người phụ nữ khác ở bên ngoài nữa. Quá nghi ngờ về mọi thứ đang diễn ra, hắn đưa tay lên tát mạnh vào má để xem thử có phải là mơ hay không vừa tát xong thì bà Mỹ đã hốt hoảng cất giọng. Con làm cái gì vậy? Sao tự nhiên lại tát mình như thế chứ? Mọi thứ vẫn không hề thay đổi, hắn cảm nhận được cái tát đau ở cú tát đó, biết là căn phòng này có vấn đề nhưng sợ mẹ hắn nghi ngờ nên hắn vẫn tỏ ra như không rồi đáp. À không có gì đâu. Mà mẹ vào nhà đi, để con còn đóng cửa lại nữa. Bà Mỹ lắc đầu khó hiểu trước những cái hành động kỳ lạ của hùng. Rồi quay lưng bước về hướng khác. Còn Hùng, hắn vì sợ hãi nên không còn dám nghĩ nữa. Vội tắt điện rồi leo lên trên giường đi ngủ ngay sau đó. Ngày hôm sau Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net